các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 112 tuổi đã bị chết. Từ đó ông Luân lâm vào tình trạng bấn loạn và bắt đầu sáng tác những bộ tiểu thuyết kinh dị làm mưa làm gió. Long nhớ lại cái lần cuối cùng mà anh gặp ông Luân thì thấy ông ta có vẻ đang rất tiểu tụy. Liệu có khi nào chính vì lý do này khiến ông Luân suy nghĩ và muốn bỏ dở không tiếp tục sáng tác. Long nghĩ đến vấn đề chỉ có thể là ở chỗ này. Đây sẽ là điểm mấu chốt để anh có thể thuyết phục ông Luân viết tiếp hay không bộ tác phẩm nổi tiếng Quỷ Kiều. Đọc xong những luồng thông tin ấy, Long liền cựa mình ngửa đầu cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Thì thình lình một cái anh giật thoát mình vì Kiều Như từ lúc nào đã đăng đứng ở ngay phía sau lưng của anh. Cô, cô làm cái gì vậy? Long thoáng hoảng hốt vì giật mình liền hỏi. Kiều Nhi lúc này mới lười nhác đáp trả. "Ờ tôi đang ngủ mà tự dưng đói quá nên dậy, nhà anh có cái gì ăn không?" Long gật đầu, lúc này anh cũng hơi đói, trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn, anh nhanh chóng đem chế biến thành một vài món đơn giản rồi đặt xuống bàn ăn. Kiều Nhi tròn mắt xoa tay, mũi hơi khịt khịt, nhấc tay đánh giá. "Tôi không ngờ đàn ông như anh lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy." Lòng chép miệng nói, cô không biết những đầu bếp nổi tiếng đều xuất thân là đàn ông hay sao? Kiều Nhi thoáng nhếch môi phản ứng, không cho là đúng, tuy nhiên, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên rồi nói, mời anh ăn cơm. Rồi chẳng chờ Long trả lời, đã đem thức ăn ngon lành thả vào miệng nhai thật đều đả. Cái miệng nhỏ xinh của Kiều Nhi đôi lúc chu lên trông rất đáng yêu, lòng chỉ thoáng gằn lòng mình lại ngồi xuống rồi cũng bắt đầu ăn. Trong khi ăn, lòng chợt hỏi, "Kiều Nhi, sao cô lại uống say đến mức như vậy?" Kiều Nhi vừa ăn vừa bất mãn nói, "Còn không phải vì anh sao?" Lòng hơi ngạc nhiên và hỏi lại, "Vì tôi?" Kiều Nhi gật đầu tỏ vẻ thản nhiên nói, "Đúng, là vì anh. Anh khiến tôi phải đi thuyết phục lão già Kim Sơn đó, vì thuyết phục cái lão già đó" mà tôi phải uống rượu cùng với con trai ông ta đến say mềm đây này. Long kinh ngạc vui mừng nói: "Con trai ông ta? Cô biết con trai ông ta à?" Kiều Nhi nói: "Đương nhiên, anh không biết sao? Con trai ông ta là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm, hết sức nổi tiếng đấy." Long chợt dừng đũa, anh đặt cái bát lại vô bàn ăn rồi chạy đến bên bàn máy tính, nhìn đến thông tin liên quan đến ông Luân. "Phải đúng thực là ông ta có một người con trai tên Đào Ngọc Lâm, nhưng điều khiến Long không ngờ rằng Đào Ngọc Lâm ấy lại chính là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm nổi tiếng hiện nay. Điều này có thể nói là hết sức trùng hợp, nếu không phải chính miệng Kiều Nhi khẳng định, có lẽ Long cũng không cho chuyện này là có khả năng xảy ra. Kiều Nhi đang ăn liền ngừng lại hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ anh lại ngạc nhiên đến thế cơ à?" Long gật đầu, Ngồi xuống bàn ăn Tử Tốn nói, "Tôi chỉ không ngờ mà thôi. Vậy cô đã thăm dò được chút thông tin gì chưa?" Kiều Nhi gật đầu trả lời, "Đào Ngọc Lâm là con trai cả của nhà văn Đào Văn Luân, cỡ khoảng 10 năm trước tách ra khỏi gia đình và ở riêng, sau đó theo học ngành kiến trúc và trở nên nổi tiếng với công trình tháp tài chính thành phố Lê Văn Lương." Long nghiêng đầu Chăm chú nghe Kiểu Nhi kể về tiểu sử của Đào Ngọc Lâm, một tay kiến trúc sư gây phong ba bão táp trong ngành xây dựng, được vô số tập đoàn lớn mời chào. Đào Ngọc Lâm nổi tiếng tài hoa, lại giàu có cự phách như vậy. Vậy tại sao lại để cho bố mình là Đào Văn Luân, phải sống trong căn nhà ẩm mốc, cũ kỹ đến như thế? Nghe Kiểu Nhi kể về một thôi một hồi, cuối cùng thì cô cũng kết luận, Qua những gì tôi đã tìm hiểu thì rất có thể chuyện này là khiến Kim Sơn ngừng bút, rất có khả năng chính là do cái chết của người con trai thứ hai của ông ta. Long gật đầu nói, những gì cô điều tra được rất giống những thông tin của tôi tìm được qua mạng. Cô không thể tìm hiểu thêm được gì sao? Tiểu Nhi lắc đầu nói, anh ta rất giàu hoạt, nhiều lần cố ý muốn nói lảng tránh đến chuyện này, anh ta muốn hẹn tôi gặp mặt ăn tối một lần nữa. Long hỏi: "Vậy cô định như thế nào?" Kiều Nhi thản nhiên nói: "Gặp, tất nhiên là phải gặp rồi." Long cười, cười: "Cô không sợ anh ta có ý đồ gì với cô hay sao?" Kiều Nhi: "Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"